các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tập mọi người từ bên ngoài phòng của Chí Minh liền tung cửa ập vào cùng một lúc với Mỹ Duyên đang ngồi. Trước mắt của mọi người bây giờ thấy là cảnh toàn thân của Mỹ Duyên bây giờ đều lọt thỏm và co rụt hết cả chân lên trên chiếc ghế giữa, rồi ngồi thu hết cả người lại, lấy tay ôm đầu, lấy tay ôm đầu cúi gằm mặt vào xuống cái nơi gần ngực của mình mà run sợ lẩy bẩy một mình. Khả Vân nhào tới nơi của Mỹ Duyên đang gặp chuyện gì đó ghê sợ, lớn tiếng hỏi cô ta: Cậu cậu sao vậy hả Mỹ Duyên? Cậu vừa mới gặp chuyện gì thế? Nghe tiếng bước chân dầm dập của mọi người chạy vào trong phòng, cộng với tiếng nói của Khả Vân đang nói vang vang ở bên tai, Mỹ Duyên cô ta lúc này mới từ từ bỏ hai tay đang ôm khuôn mặt, cúi gầm xuống của mình ra và ngẩng lên với mọi người hiện tại ở trong phòng của Chí Minh. Mỹ Duyên nhận ra đúng là các bạn của mình thì cô ta đã có phần đỡ sợ hơn. Cứ thế cô ta rưng rưng rồi nói lên trong cái tiếng nấc như vừa mới phát giác ra được một sự thực rất quan trọng. Khả Khả Vân là cậu sao? Là cậu sao Hạ Khả Vân? Ờ, là tớ đây, có chuyện gì mà xảy ra với cậu thế hả Mỹ Duyên? Các cậu, các cậu hiện đều có mặt ở nơi đây rồi hết sao? Văn Khải, Đỗ Tài, Mỹ Mỹ đều tỏ vẻ sững sờ đầy lo lắng thốt lên. Cậu bị làm sao thế hả Mỹ Duyên? Mỹ Duyên giọng nói lắp bắp Cô để miệng của mình cho mọi người hết những thứ mà cô vừa biết và đã trông thấy trong phòng của Chí Minh. Các cậu, các cậu ơi, Chí Minh, Chí Minh cậu ấy. Bốn thành viên còn lại thì sốt sắng hỏi to, "Chí Minh làm sao? Chí Minh cậu ấy thực sự đã chết rồi." Các thành viên trong nhóm phượt ai nấy cũng thẫn thờ, đầy lo sợ trong ánh mắt. Dieng Mỹ Duyên, cô ta ngồi đó tiếp tục cái dáng vẻ khổ sở, nấc lên từng hồi trong cái sự run sợ rồi tiếp tục kể. Cả cả Lệ Mỹ cũng đã chết thật rồi các cậu ạ. Mỹ Mỹ ôm đầu lắc lư hét toáng vào mặt của các thành viên còn lại ở trong phòng. Tôi đã nói rồi mà các cậu không tin. Giờ các cậu tin lời của tôi nói rồi chứ? Văn Khải cố giữ bình tĩnh rồi hỏi thật kỹ lại Mỹ Duyên. Dựa vào đâu cậu lại khẳng định cả hai người bọn họ đều đã chết vậy hả Mỹ Duyên? Thế còn như ý, như ý thì sao? Cậu ấy hiện tại còn sống hay đã chết? Mỹ Duyên có vẻ như vẫn đầy run sợ. Cố Tạ chậm rãi trả lời câu hỏi từ Văn Khải. "Có phải trong trò chơi của tớ, tuyệt đối tớ không nên nhìn vào cái gương ở trên ghế bên cạnh không hả các cậu?" Khả Vân nhanh miệng đã đáp lời. "Đúng rồi. Nếu như cậu cố ý nhìn vào gương theo quy luật ma quái trong trò chơi, thì cậu sẽ gặp phải hồn ma của ai đó tồn tại xung quanh mình." "Đúng vậy. Lúc nãy khi nhìn vào gương, tớ đã bắt gặp ba khuôn mặt xanh tóát kỳ dị của ba người. Ba người đó thực ra là ai? Các cậu cũng đều biết họ cả đấy." Sau câu nói kinh dị vừa rồi của Mỹ Duyên, bốn người ở trong nhóm tiếp tục há hốc mồm, ánh mắt của họ ai nấy cũng không giấu nổi cái sự kinh hãi tột độ. Giọng cười ngắt ngẽo như muốn điên dại của Mỹ Mỹ bỗng cắt lên, càng làm cho không gian hỗn độn hơn, cả căn phòng của Chí Minh phà trộn một lúc nhiều hơn cái sự dùng dượn ma mị vốn có. Tớ biết rồi này, biết ba người đang nói tới ở trong chiếc gương ma quái kia là ai rồi, đó chính là từng ba người Ba người là bạn thân yêu tội nghiệp của trong nhóm chúng ta chính là Như Ý, Chí Minh và Lệ Mi. Có phải vậy không hả Mỹ Duyên? <cười> Các cậu yên tâm đi, rồi cũng sẽ tới lượt bọn mình, đi theo bước chân của ba cậu ấy mà thôi. Chúng ta đã quá ngu ngốc, quá ngu ngốc bởi cố ý xem thường mấy trò chơi ma ám này. Cuối cùng cũng đã muộn rồi. Chúng ta đã đặt cược cả mạng sống của từng người vào trong mỗi trò chơi này rồi. Đỗ Tài quay sang Mỹ Mỹ, chụp lấy hai tay của cô lải lải nhiều cái bằng cái giọng nói như muốn thức tỉnh sự bấn loạn trong đầu của Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ à, cậu cứ bình tĩnh lại đi. Chúng ta rồi sẽ không sao thôi. Tất cả mọi người còn lại ở nơi đây, bây giờ sẽ phải chấm dứt tất cả các trò chơi lại để kế tiếp. Chúng ta sẽ không chơi gì nữa và chúng ta sẽ không phải sợ một mình đối diện với sự nguy hiểm trong các trò chơi ma quái này nữa đâu. Mỹ Duyên phản ứng lại câu nói của Đỗ Tài với cái giọng khẳng định chắc nịch. Không tất cả bọn người chúng ta không thể dừng lại được nữa. Nếu dừng lại, chúng ta sẽ bị ma quỷ đeo bám tới về nhà và tìm cách khiến cho chúng ta phải trả giá còn nặng nề hơn. Lúc chúng ta tự nguyện tham gia vào trò chơi này, giờ các cậu cho tôi biết, các cậu muốn chọn điều gì? Trốn tránh nó, cho nó đeo bám về tận nhà của chúng ta, hay sẽ một lần đối diện với nó tại đây, tự nguyện tham gia vào các trò chơi còn lại để giải quyết dứt điểm nó đi? Hãy các cậu, cho tôi ý kiến đi. Không tôi không muốn tham gia trò chơi nữa. Không, tôi cũng không muốn bị bọn họ đeo bám về tận nhà. Khả Vân nhìn thấy tâm trạng như muốn điên điên loạn loạn của Mỹ Mỹ, cô rất lo lắng, giọng của cô lúc này rối bời, hỏi tìm cách khác với cách thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net